lôi kéo quan hệ với phe phái của thánh tử có thể có biểu hiện thật tốt trước mặt sư tỷ để sư tỷ có thể nhìn thấy sự ưu tú của hắn ta vậy sư tỷ mới có thể yên tâm giao thân mình cho hắn kể từ khi biết đến sư tỷ tuy rằng quan hệ của cả hai đã là bạn nữ nhưng cả hai nhiều nhất cũng chỉ cầm tay nhau mà thôi ngay cả mối còn chưa có hôn quà để là chuyện khiến hắn ta cảm giác thất bại nhất. Hắn ta vẫn luôn nghĩ dựa vào sự nỗ lực của bản thân để Sư tỷ có thể nhìn thấy sự yếu tú của hắn Do đó có thể toàn bộ tin tưởng vào hắn ta Không hề để lại chút nào mà vào chỉnh tự giao lưu sâu Chúng ta không phù hợp với nhau Sau này được gặp mặt nữa Ngay khi Trần Côn đón đắc ý Một cầu của Thục Hòa đánh cho hắn ta phát ngốc Thục Hòa Sư tỷ, ta làm sai chuyện gì? Vì sao Sư tỷ phải nói như vậy? Khuôn mặt Trần Côn lộ vẻ khiếp sợ Hắn ta đã hoàn toàn há hốc mồm. Vất vả lắm hắn ta mà có thể có được sư tỉ. Bây giờ sư tỷ vậy mà lại chủ động muốn chia tay với hắn. Không thể chấp nhận được, cả là chuyện hắn ta không thể chịu nổi. Người không sai. Vậy thì lý do là gì? Người này tự biết đi. Trần Cồn có chút kích động. Ta thật sự không biết. Nếu như ta biết, chắc chắn ta sẽ sửa. kể cả bây giờ hắn ta có thật sự kích động đi nữa nhưng đối mắt với sự tỷ hắn ta vẫn không dám hết lớn như lúc trước thục hòa nói chậm rãi thành tư trần uyên để tiện vô sỉ ẩm hiểm hạ tiện ức hiếp lâm sự đệ người muốn tham gia vào phe của trần uyên tiếp xúc với người của trần uyên khiến ta vô cùng buồn nôn ta không muốn nhìn thấy người vừa nhìn thấy người đã khiến ta thấy ghê tởm nói xong thục hòa xoay người muốn bước đi không cho trần côn chút cơ hội nào không trần cồn thấy sư tỷ phải đi hắn ta hình nhớ cảm giác được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình phải rời xa hắn hắn ta nằm gục trên đất Tốm chặt lấy chân của sư tỷ ngẩng đầu nói vô cùng đáng thương sư tỷ xin sư tỷ được rời khỏi ta ta nguyện ý sửa ta thể bảo đảm sau này sẽ không tiếp xúc với bọn họ nếu như sư tỷ rời khỏi hắn ta hắn ta khó có thể tưởng tượng tổn thất của bản thân Buông ra ta không buông Trần Cồn bây giờ còn muốn chết, sao hắn ta có thể nghĩ ra cái nguyên nhân này chứ? Hắn ta biết Lâm phàm tình kia gần đây rất nổi tiếng ở Thánh Địa. Nhưng đối với loại người này, hắn ta không có hứng thú gì cả. Loại người vô danh, cũng chỉ có khuôn mặt là đẹp chút mà thôi, có gì đáng để quẹn biết chứ? Hướng hồ ta cũng có sư tỉ, chỉ cần đối phương không đụng vào sư tỉ của hắn ta, hắn ta cũng không muốn để ý tới Lâm phàm Hắn ta có từng nhục mạ đối phương. Giống như những sư huynh trong tay Trần Uyên vậy Phát biểu cái nhìn lựa chọn chỗ đứng Cút ngay Cả nghĩ cản giận Người lại cùng phe với Trần Uyên Quả thực ghê tơ Thục hòa một chân đá văng Trần cồn Rời khỏi nơi đó ngay lập tức Đầu không hề ngoái lại nhìn Thậm chí nàn ta còn không muốn nhiều lời vô nghĩa với Trần Côn thêm câu nào nữa Không Trần cồn duỗi tay về phía trước Nắm bắt lại nàn ta Nhưng chỉ có thể nắm lấy không khí thực sự là bỉ thường cảm giác cả thế giới không đối xử tốt với hắn ta hắn ta hít sâu một hơi ngửa mặt lên trời thét dài chỉ khoảng nửa khắc sau cách đó không xa đã có nhiều người tức giận mắng chửi má ai đã nổi điên vậy cuối cùng hôm nay nơi này cũng có chuyện gì vậy sao toàn nghe thấy tiếng quỷ kêu theo chuyện của Trần Uyên rất nhiều người có quan hệ với thánh tử trần uyên đều mất đi tình cảm chân thành bọn họ đều có cảm giác đột ngột không biết vì sao chuyện như vậy là có thể xảy ra bởi vì lâm phàm sao trần uyên vẫn như bình thường đi lại ở thánh địa chuyện ở bên ngoài không gây bất kỳ anh hưởng nào cho hắn ta chỉ cần nghĩ tới hành động thân mà sự ùa lìn sư muội và lâm phàm đã khiến hắn ta rất tức giận hắn ta không rõ vì sao sư muội phải nồng cạn như thế bởi vì khuôn mặt của đối phương sao Dần dần, Trần Uyên nhíu mày, phát hiện tình huống có chút không đúng. Một vài sư muội khi nhìn thấy hắn ta không những không có biểu cảm tôn kính, mà ngược lại. Sau khi hắn ta đi qua, bọn họ chỉ trò sau lưng hắn, còn nhỏ giọng nói thầm như là đang nhục mạ hắn ta. Nồng cạn. <cười> Một khi đã như vậy, sau này ta cứ tiếp tục nhập vào hắn, xem các người làm như thế nào. Trần Uyên càng đánh càng hăng. Kể cả bị nhắm sư mội ngù xuẩn hội đồng, Hàn cũng không chút nào hoảng hốt, nếu như phải làm tới cùng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Trần Uyên phát hiện chuyện này có chút không thích hợp. Một vài sư đệ khi nhìn thấy Hàn ta cũng chạy thật xa tựa nhờ đang gặp quỷ vậy. Điều này khiến Hàn ta rất nghi hoặc, không biết cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra. Những sư đệ nhìn thấy Trần Uyên là thực sự bị dọa cho hoàng sợ. Bây giờ ở thiên hoàng thánh địa đều đang đồn rằng, ai thần cận với Trần Uyên thì đời này đừng mong tìm thấy bạn lữ. Hơn nữa người có bạn lữ cảm bị dọa, đã có không ít cặp đôi chia tay, lý do là vì có quan hệ với phe phái của Trần Uyên. Trần Uyên quay về với đỉnh núi, hắn ta phát hiện đệ tử ở đỉnh núi bây giờ ít thần rất nhiều so với lúc trước. Hỏi chuyện mới biết rằng, hóa ra những sửa đệ đó đều chủ động rời khỏi đỉnh núi, bọn họ giống như đang kiềng kỵ gì đó. Sau đó, hắn ta mới hỏi những chuyện gần đây ở Thánh Địa. Sau khi biết tới những lời đồn đó, Trần Uyên thẹn quá thành giận, nội trận lôi đình. Hắn ta cảm giác đây là đang nhục nhã hắn ta. Nhưng mà hắn ta biết, chuyện này rất khó giải quyết. Lời đồn nổi lên bốn phía, muốn ngăn chặn là chuyện không có khả năng. Hắn ta biết chuyện này đều là do Lâm phàm gây nên. tên đáng giận, dám bại hoại thành danh ta ở Thánh Địa. nhưng hắn ta tin rằng đôi mắt của các sư đệ sáng như tuyết chắc chắn có thể nhìn ra chuyện này là thật hay giả. Hơn nữa, theo hắn ta biết, rất nhiều sư đệ có ý kiến rất lớn với lâm phàm. hành động của hắn ta trong mắt các sư đệ chắc chắn là như một vị anh hùng vậy. Trần Uyên nhếch môi, cho dù các sư muội sợ hắn thì như thế nào, Trần Uyên hắn cũng không dựa vào những sư muội đó mà đứng vững ở thánh địa này. Trần Uyên hắn dựa vào thực lực. U Tử Phong. Hệ thống nhắc nhở phát động bạo cách gấp 1.300 lần, độ thần thuộc của huyết mạch cộng 1.300. Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, hắn vẫn luôn tu luyện ở nơi này. Rất thanh nhàn, cảm giác không có người quấy rầy là sung sướng nhất. Còn kết cục của Trần Uyên như thế nào, thực ra hắn cũng không để trong lòng. Bị một đám nữ nhân theo dõi thì có thể có kết quả gì tốt được. Nữ nhân đáng yêu, nhưng cũng không có lý trí. Một khi điên lên, thật sự không thể nào ổn được. Hệ thống nhắc nhở, huyết mạch tăng cấp viên mãn. Trải qua bao nỗ lực, cuối cùng cũng đạt tới huyết khí tầng 3 viên mãn, đột phá. Hắn tiếp theo bước vào thần linh cảnh, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng mạnh, một thời thở từ trong cơ thể khuếch tán ra khắp nơi. Tiểu lão đầu vẫn luôn ở bên ngoài cảm nhận được sao động này, lão rất là khiếp sợ. Tề nhãi đó đột phá. Tiểu lão đầu thật sự rất nhàm chán, người hộ đạo rõ ràng khác so với trong tưởng tự của lão. Sao có thể ngờ được, một khi ở là ở đến tận bây giờ. Lão cũng không thể đi ra ngoài, lão rất muốn cầu xin lâm phàm. Tiểu tử, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, người vẫn luôn ở chỗ này tù luyện, người không nhảm chán như ta chán sắp đến chết rồi. Cả người đều mọc nấm rồi đây Cửa gỗ đẩy ra, lâm phàm từ trong phòng đi ra, hắn đi tới một căn phòng khác. Bây giờ hắn muốn đi tìm tuyệt học để tu luyện Chí dương huyền vũ công đúng là khẩm tệ Nhưng ở thần võ giới vẫn không đủ Hắn bây giờ có huyết khí với trần nguyên mạnh mẽ Nên tu luyện tuyệt học khác Người đột phá Tiểu lão đầu cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Đúng vậy Có phải là cảm giác rất nhanh có đúng không Lâm phàm cười Tiểu lão đầu trả lời Đúng là rất nhanh Vượt xa khỏi tưởng tượng của ta Người dùng thiền tài địa bảo gì để cổ động huyết mạch nhanh như vậy? Lâm Phàm cười đầy thần bí Hắn không nói gì mà cho tiểu lão đầu một ánh mắt người tự hiểu Quả nhiên, có một sự tồn giỏi, đúng là tốt mà Tiểu lão đầu cảm thán Dựa theo tình huống hiện tại, tốc độ phát triển của tiểu tử này quá nhanh Không biết sau này sẽ như thế nào nghĩ tới ái đô của mình lão không khỏi cảm thán may mà hắn chết sớm bằng không chắc chắn hắn cũng bị đả kích trong phòng lâm phàm lục tung kệ sách thiền nhận mà chỉ phỉ tuyết tản đào tất cả đều là tuyệt học không tệ nhưng không phải là loại tuyệt học mà hắn thích rất nhanh hắn đã tìm được một tuyệt học thích hợp trấn long kinh hắn rút quyển sách ra lật xem bên trong bèn lựa chọn tuyệt học này sau khi đã chọn xong Hắn xoay người rời đi Bây giờ không cần ngưng tụ bài yếu tố thiên địa nhân Không cần dùng tới đan dược Bên ngoài phòng Tiểu lão đầu thấy Lâm Phạm nhanh như vậy đã chọn xong Lão rất tò mò Không biết tên tiểu tử này chọn phải cái gì Sau đó lão nhìn loáng thoáng Thấy tên của quyển sách mà Lâm Phạm cầm trong tay Trần Long Kính Đột nhiên Khuôn mặt của tiểu lão đầu thay đổi Giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó Không ngờ Trấn Long Kinh lại bị Đường Phi Hồng đạt được, bà ta lại còn tùy ý đặt một tuyệt học như vậy ở nơi này, cái này cũng không khỏi quá lão cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Đây chính là tuyệt học mà ngay cả kẻ mạnh tới tính đạo cảnh cũng thèm thuồng, ngay cả lão cũng muốn xem cho đã mắt. Nhưng nghĩ tới thực lực đáng sợ của Đường Phi Hồng, ý nghĩ này bị lão chôn sâu trong lòng. Trong phòng Lâm Phàm xem Trần Long Kinh, tràn đầu tiên ghi chép lại lai lịch của Trần Long Kinh. Tương truyền thời kỳ cổ xưa có một tộc người thần bí sinh ra để trấn áp thiên lòng. Thế hệ nào cũng như thế, mà Trấn Long Kinh này bao gồm toàn diện tuyệt học, ở trong đó nhắc tới rất nhiều đồ vật. Sau một hồi, làm phàm hít sâu một thời. Tuyệt học này quá phức tạp. Quả thực là có phức tạp gấp mấy trăm lần huyền Vũ Trần Công ta từng tu luyện. Huyền Vũ Trần Công rất phức tạp, sát chiều quá nhiều. Nhưng trình độ của Trấn Long Kinh còn sâu hơn, trong đó có bao hàm cả bí pháp, tuyệt học, vân vân Bí pháp, thiền lòng thần nguyên Tuyệt học này có chút nhiều Chủ yếu lấy quyền, trảo ấn, làm chủ Cần phải tách ra tu luyện Quả như là cực kỳ huyền diệu Không biết cả bao lâu để tu luyện tới viên mãn đây Lâm phàm cảm thán Bắt đầu tính ra nếu như hắn dựa theo độ tăng lên chỉ số bạo cách bây giờ Có thể cần hai năm Được rồi, chỗ nào cũng không đi Tu luyện đến khi viên mãn mới kết thúc Đã quyết định xong là phải hành động ngay. Nếu hắn tù luyện Trấn Long Kinh tới viên mãn, với cảnh giới hiện tại, chém giết kẻ địch mạnh vượt cảnh giới là chuyện đơn giản như thái giao vậy. Muốn vô địch thế gian này chắc chắn không thể làm từng bước được. Hắn lấy lá trà u liên thành nữ đưa, pha một tách. Sau khi uống xong tách trà mới bắt đầu đọc thuộc Trấn Long Kinh. Tù luyện bất kỳ loại tuyệt thập nào cũng bắt đầu như thế này cả. Nửa tháng trôi qua. Tiểu lão đầu cả ngày không có việc gì bền xử lý hoa cỏ Lão cũng không biết cuộc sống này sẽ kéo dài tới khi nào Dù sao cảm giác rất nhàm chán Tuy rằng nó thật sự nhẹ nhàng, thành tịnh Nhưng hắn lại không phải là người thích an tĩnh ban đêm Tiểu lão đầu xuất hiện trên nóc nhà ngừng đầu nhìn ánh trăng Lão trước này vẫn luôn suy nghĩ Trên mặt trăng kia có gì Vì sao ánh trăng tình hoa lại có tác dụng kỳ diệu như vậy Có khi nào có gì tích cổ xưa ở trên đó hay không? Lão rất muốn lên đó xem Nhưng mà tù vi không đủ Khó có thể làm được Nếu như ngày nào đó tù vi có thể đạt tới một trình độ nhất định Lão chắc chắn sẽ nhanh chóng lên đó xem Đột nhiên Lão cúi đầu thì thấy một bóng hình xuất hiện trước phòng lâm phàm Nhìn kỹ lại Hình như là đường phi hồng Lão sợ đến người người Đêm hôm khuya khoát Đường phi hồng đi vào phòng đồ nhi của mình làm cái gì? hay là tiểu lão đầu khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm trong đầu lão bắt đầu hiện lên đủ các loại hình ảnh không thể miêu tả lão càng nghĩ càng hăng hái vô cùng hăng hái ngay sau đó lão phát hiện ánh mắt của đường phi hồng đang nhìn về phía lão tiểu lão đầu sợ hãi cả người đổ mồ hôi lão đột nhiên ngừng đầu tiếp tục ngắm chăng Tựa như đang nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Người làm chuyện của người, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết người nửa đêm lén vào phòng sư đệ. Đường phi hồng đi vào trong phòng. Bà ta tù luyện thái thượng vòng tình lục, nhưng vẫn không thể vượt qua một cửa kia. Lúc trước bà ta bế quan vẫn không thành công. Ngược lại, dưới sự tù luyện bức thiết kích phát ra tầm mà, suýt nữa là xảy ra chuyện. Trải qua chuyện này bà ta muốn thong thả mà tới, không thể nóng vội. Lúc này... Lâm Phàm vẫn cứ hôn mê như trước, gặp phải người mạnh như sự tồn của hắn, không khó để giải quyết hắn. Hắn bỗng nhiên bất tỉnh. Phá rồi mới xây. Không phá thì không xây được. Một khi đã như vậy, chỉ có thể lấy phương pháp luân hồi để chặt đứt đạo quan cuối cùng. Sau đó chỉ thấy đường vị hồng từ từ nâng tay lên, một sợi hồn phách bay ra khỏi cơ thể Lâm Phàm. Đây là vật liệu thừa, sẽ khẩm tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào cho Lâm Phàm. Bà ta cần có hồn phách của Lâm Phạm để thi triển phương pháp luân hồi, tham gia vào trong ảo canh, mà bà ta cũng cần phải luân hồi để chặt đất xưởng xích cuối cùng gông cùm bà ta. Phép thần thông này là phép thần thông cổ xưa mà bà ta ngộ đạo được ở trên dị tích bia đá. Nhưng mà đáng tiếc, tấm bia đá đã bị nghiện tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể lĩnh ngộ được một mặt của loại thần thông này. Không bao lâu sau, Đồng Phi Hồng đi ra khỏi phòng, tiểu lão đầu lặng lẽ nhìn, trao mày. Tốc độ này nhanh quá, không lẽ tiểu tử này chính là tay súng siêu tốc trong truyền thuyết sao? Kể cả có mối thoát ý trước mặt thì cũng không nên nhanh như vậy chứ. Hài, ai... tuổi còn trẻ, đẹp chứ không sai được. Thật là khiến người ta cảm thấy bị ai. Đồng Phi hồng lại thoáng nhìn qua tiểu lão đầu, sau đó trở về nơi bà ta tu luyện. Ngày hôm sau, sáng sớm, lầm phàm xoa cô, rất nghi hoặc, cứ cảm giác có chút không thích hợp. Tối hôm qua rõ ràng hắn đàn xem sách, sao tự dừng lễ ngủ thiếp đi chứ? Hay là gần đây quá cố gắng nên khiến tinh thần mỏi mệt, áp chế ý chí phấn đấu hay sao? Cũng có khả năng này. Thôi mặc kệ, không nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện. Trầm lũng lầm phạm đang tu luyện, trầm thánh địa chuyện của Trần Uyên còn chưa kết thúc, ngược lại dần dần lan trở rộng khắp, sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. trần uyên thật là thánh tử có đỉnh núi của chính mình cũng có thế lực của riêng mình rất nhiều sư đệ sư muội thuộc về uyên hành phòng nhưng kể từ khi chỗ của lâm phạm bùng lên tất cả các sư muội đều rời khỏi uyên hành phòng chỉ còn các sư đệ ở lại ở đó các đệ tử thánh điện thường xuyên lập tổ đội đi ra ngoài để rèn luyện bọn họ đi một ít địa phương hiểm hóc đôi khi có may mắn có có thể gặp được một ít di tích cũ hoàng phế có thể tìm được cơ duyên của từng người ở trong đó Nhưng tất nhiên là tính nguy hiểm rất cao Cho nên cần phải lập thành tổ đội để đi Lúc này Ở một nơi nào đó của thánh địa Biển người tấp nập Mọi người đều đang tìm đội ngũ cho riêng mình Đội ngũ nào cũng có yêu cầu về mặt tù vì, Nhưng bây giờ mọi người lại phát hiện một chuyện không tưởng tượng được Các vị Ta có thể gia nhập với các người sao Chủ Nguyên Hy dò hỏi Tù vị của hắn gặp phải bình cảnh Cần phải đi ra ngoài rèn luyện Tìm kiếm một thiền tài địa bảo Sau khi dùng mới có thể đột phá được Nhưng nơi có thiên tài địa bảo kia Có chút nguy hiểm Đơn thường độc mã chắc chắn là không thể đi Có thể tử vị của người là huyết khí tầng bá Vừa vặn phù hợp với bọn ta Người tên là gì Tại hạ Trung Nguyên Hy Đệ tử của Uyên Hành Phong Nghe thấy đối phương là người của Uyên Hành Phong Bọn họ cả kinh lưu về phía sau Bảo trì khoảng cách với người này Trung Nguyên Hy kinh ngạc Các vị làm sao vậy có gì không đúng sao? người đừng có tới đây, Các bọn ta sao một chút, bọn ta không mang người theo đâu. bọn họ thật sự là bị dọa ngốc, khẩu gở lại gặp được đệ tử của uyên hành phong không được chào đón nhất trong thiên hoàng thánh địa. nếu như có quen biết, có quan hệ với đối phương, bọn họ sẽ hoàn toàn đánh mất quyền kén vợ kén chồng ở thánh địa. từ đây chỉ có thể độc thân cả đời, đừng mong tìm được sử tỷ hay sư muội ở thánh địa. còn chưa chưa, chu nguyên hy nói thêm, bọn họ né tránh hắn ta như né ôn thần vậy. Chạy thẳng. Thần kinh. Trung Nguyên Hình nhíu mày, không từ bỏ ý nghĩ tìm tổ đội, tiếp tục tìm đồng môn khác. Nhưng rất nhanh, hắn ta phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Cơ bản, tất cả các đội ngũ khi nghe thấy hắn là người của Uyên Hành phòng đều tự nhiên nhìn thấy ôn thần vậy, tránh ra thật xa. Cuối cùng chuyện này là như thế nào? Uyên Hành Phong ăn hết gạo của nhà các người nên các người không thích ta sao? Huỳnh Đệ, đừng nghĩ nữa. người đi ra tự uyên hành phòng cũng đừng mong tìm người ở thánh địa tổ đội với người bọn họ tránh con không kịp ta thấy hay là người thôi đi một vị nam tử vỗ bà vai của chu nguyên hy vì cái gì <cười> còn vì cái gì sao thánh tử trần uyên của các người đắc tội với lâm phàm nếu có người tiếp xúc với uyên hành phòng các người sợ là sau này đừng mong tìm được bạn đời ở thánh điệu này chu nguyên Hì trợn tròn mắt hắn ta biết lâm phàm nhưng mà thật sự không ngờ rằng sức ảnh hưởng của lâm phàm đáng sợ như vậy khiến cho tất cả mọi người tránh con không kịp uyên hành phong người này cũng không nói chuyện nhiều với chu nguyên hy mà xoay người rời đi gã cũng sợ bị người khác hiểu lầm uyên hành phong trần uyên còn chưa phát hiện tính nghiêm trọng của chuyện này mà vẫn luôn tù luyện rất nhiều chuyện ở uyên hành phong này đều là giao cho người trong tay hắn ta xử lý thánh tử không tốt rồi Nhiềm thụy vội vãn chạy tới hắn là người sự huynh tình tưởng nhất Cũng là quản gia của Uyên Hành Phong Xử lý mọi chuyện từ lớn tới bé Hắn ta giả sức với Trần Uyên như vậy Cũng là một loại cá cược. Bất kỳ thánh tử thánh nữ nào Cũng có khả năng trở thành thánh chủ tương lai Của thiên hoàng thánh địa Nếu như thánh tử nhà mình có thể trở thành thánh chủ Vậy thì địa vị của bọn họ tất nhiên Cũng là nước lên thì thuyền lên Xem nhớ trả giá tất cả để đặt cược một lần Từ khi nào mà người hoàn vậy? Trần Uyên nhíu mày. Nghiêm Thụy trả lời. Thánh tử, đoạn thời gian gần đây có rất nhiều đệ tử rời khỏi Uyên Hành Phong chúng ta. Đệ tử ở bên ngoài đều kéo khoảng cách với Uyên Hành Phong chúng ta. Bọn họ không muốn giao lưu với chúng ta là vì trụ của Lâm Phàm mà giá Trần Uyên trừng mắt, đột nhiên được phát lên. Tên kia lại chửi bới Uyên Hành Phong chúng ta ở ngoài kia sao? Không có. Tên kia vẫn luôn chờ ra khỏi U Tử Phong, mà là một đám nữ đệ tử hình thành liên minh, chèn ép Uyên Hành Phong chúng ta ở mọi nơi. hình như bọn họ nói như thế này ai thân cận với uyên hành phong sẽ là kẻ địch của các nàng khiến cho rất nhiều đệ tử đều chọn kéo dài khoảng cách với uyên hành phong chúng ta nghiêm thụy rất, rất bất đắc dĩ ban đầu hắn ta cũng không để ý cảm giác chuyện này sẽ không tạo nên bất kỳ phiền toái nào cho uyên hành phong nhưng bây giờ hắn ta mới nhận ra cái này đâu phải là không có phiền toái quả thực chính là muốn mạng mà đám nữ nhân kia cũng quá đáng sợ rồi đấy còn có cả các sư đệ nữa Kể cả như vậy cũng không thể phản bội Uyên Hành Phong chứ. Không lẽ là nữ nhân còn quan trọng hơn cả tù luyện sao? Đột nhiên, nghiêm thụy cảm nhận được một khí thế đáng sợ đảm bao trùm hắn ta. Thỉnh lình hắn ta phát hiện khuôn mặt thánh tự ầm chầm đến mức sắp tích ra nước. Sư Huynh, nhịn xuống. Nghiêm thụy vội vào khuyên bảo. Hắn ta thật sự sợ sư Huynh một khi không nhịn được sẽ đi tầm liệm, tìm lâm phàm gây phiền toái. Lâm Phạm là đệ tử của đường trường lão, nếu Sư Huỳnh thật sự đến u tử phòng, đó chính là hành vi tìm chết. Trần Uyên thở hát ra, cô nén phẫn nộ trong lòng. Ta biết, yên tâm, ta sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Sư Huỳnh, bây giờ mấu chốt nhất là phải bình ổn tâm của bọn họ, bằng không nếu chuyện này tiếp tục tiếp diễn, e là sẽ có chuyện lớn. Nghiêm Thụy nói. Các vị thánh tử, thánh nữ thực lực không chênh nhau bao nhiêu. Dù cho có tranh lệch thì cơ bản vẫn có thể bắt kịp được. Lúc lựa chọn thánh tử tương lai, nếu các vị thánh tử, thánh nữ có thực lực đồng dạng thì sẽ không chỉ xem tu vi mà còn phải xem số lượng các đệ tử trong thánh địa ủng hộ. Bây giờ, uyên hành phòng xảy ra chuyện như vậy. Chỉ sợ số lượng người ủng hộ sẽ thấp đến đáng sợ. Ánh mắt của tiểu lão đầu dừng lại ở gian phòng của Lâm phàm Khí tức này là... Khuẩn mặt lão trở nên nghiêm túc Lão có thể cảm nhận được một hơi thở cường đại Mà lại huyền diệu được truyền ra từ trong phòng Hay là hắn đã lĩnh ngộ được Bắt đầu nhập môn rồi Lão rất hâm mộ Có thể tu luyện được tuyệt học này Chính là chuyện mà bao nhiêu người đều mơ ước trong lòng Nhưng lại có thể thấy Nhưng không thể đạt được Lâm phàm là loại tuyệt học này xuất thế Tất nhiên sẽ có một đợt chiến tranh Tranh đoạt kịch liệt Trong phòng lầm phạm tù luyện thiền lòng thần nguyện trong trấn long kinh hắn nghĩ tới nghĩa lùi vẫn lựa chọn bí pháp tù luyện trước cũng không biết bí pháp nói là thật hay giả có thể ngưng tụ thiền lòng chi khí vô cùng kỳ diệu thần thể huyết khí sẽ được rèn luyện có thể bộc phát uy lực gấp mấy chục lần mấy trăm lần bản thân hắn cũng chỉ vừa mới tù luyện mà thôi chưa đạt tới loại cảnh giới đó cũng không biết tình huống thật sự như thế nào hệ thống nhắc nhở phát động bạo kích cấp 30.000 lần điểm thuần thục của thiên long thần nguyên cộng 30.000. mươi nghìn à yà, đậu má Lâm phà đã bị chỉ số bạo kích này dọa cho ngây người không ngờ vừa mới tù luyện đã cho bội số như vậy rồi thật sự không tệ nên thế chứ chút điểm cộng của bạo kích này đã hoàn toàn quật khởi để cho những người còi khinh chúng ta như một cái xem xem chúng ta lợi hại như thế nào năm tháng như thời đưa thời gian trôi nhanh Trong chớp mắt đã mấy tháng trôi qua Các sử muội ở thiên hoàng thánh địa Trong mọn con mắt Mỗi ngày bọn họ đều nhìn về phía U Tử phòng Các nàng hận chết Trần Uyên Nếu như không phải vì hắn ta Lâm Sư Đệ cũng sẽ không khổ sở như vậy Các nàng cũng sẽ không nhìn Không được dùng nhàn của Lâm Sư Đệ Sự tức giận của bọn họ dành cho Trần Uyên Cũng không vì thời gian trôi đi Mà nhạt nhòa Ngược lại nó lại càng gia tăng Có một vài thánh tử tụ tập lại với nhau tiến hành một lần xem xét bình luận toàn diện cho những gì mà uyên Hành phong gặp phải. quan điểm tổng kết ra được chính là cái đầu của trần uyên chắc chắn có chút không bình thường, không bình thường để mới không hiểu chuyện như vậy. cứ một hài phải đắc tội với người ta làm gì? không biết khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn bắt các sư muội thành tù binh của hắn à? đắc tội các sư muội chính là đắc tội sư đệ. bình thường các sư đệ tu luyện cũng thích nói chuyện nhà, chuyện nhà chuyện vui với các sư muội, bây giờ lại hoàn toàn trở mặt. Ai có thể chịu được? Cho dù bọn họ cũng cảm thấy bất đắc dĩ Với khuôn mặt của Lâm Phàm Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không ngốc như Trần Uyên Dám khiêu khích đối phương ở trước mặt nhiều nữ đệ tử như vậy Đây không phải là tự mình tìm chết sao? Buồn cười Muốn cười to Thật là ngốc không lối thoát mà Ngẫm lại cũng đúng Thật sự là ngốc Dù sao Trần Uyên còn dám phản bác ý Của đường Trần lão trước mặt mọi người Não úng cũng không chắc chắn có thể làm được chuyện như vậy tiếp tục tu luyện. Sau khi tu luyện thiên long thần nguyên đến cảnh giới cao, hắn gấp trước vấn đề. ngoài cửa, tiểu lão đầu nhàn nhã pha trà, lão xử lý hoa cỏ cả ngày, sắp nhàn đến hư người rồi. thật sự muốn đi ra ngoài. đáng tiếc, lão lại là, là, là người hộ đạo, cần phải bảo vệ lâm phàm. chỉ khi nào đối phương đi ra ngoài, lão mới có thể đi cạnh đối phương để xem thế giới bên ngoài. Trầm lòng lão rất bất đắc dĩ Cũng không biết tiểu tử này Cuối cùng có phải người trẻ tuổi hay không Mà lại không thích đi ra ngoài như thế Suốt ngày vùi mình trong phòng tu luyện Có cái gì thú vị vậy Đi ra ngoài chơi Ra ngoài đi dạo Đúng là sướng biết bao Cuộc sống thú vị như vậy Lại không biết hưởng thụ Cũng không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì Nhưng vào lúc này Lâm phàm từ trong phòng đi ra Tiểu lão đầu Cùng ta ra ngoài một chuyến Người có thể tôn trọng ta một chút hay không? Dù thế nào, tù vị và tuổi của ta còn đấy. Người không kêu ta là tiền bối thì thôi. Ít nhất thì cũng tôn trọng chút đi. Tiểu lão đầu rất kháng nghị. Sao có thể ngờ được tiểu tử này không có chút lễ phép nào? Khiến lão rất không vui. Nô bộc, Lâm phàm hỏi ngược lại. Thôi kệ, không tôn trọng thì không tôn trọng. Lão phủ vẫn thích người gọi ta là tiểu lão đầu hơn. Nghệ thận thiết hơn chút. Tiểu lão đầu muốn khóc. Người trong giang hồ không thể tự quyết định. Là ví dụ như tiểu tư này đi. Thực ra hắn cũng không cản dỡ, Nhưng mà không biết vì sao hắn lại không quá tôn trọng lão lắm. Lão nhớ lại, lão cũng là người có tên có họ. Nhưng nghĩ lại, thôi. Vẫn không nên nói tên họ lão cho đối phương. Lão bây giờ là người hộ đạo của Lâm Phàm, Đây là lão tự phòng. Nói thật. Ảnh hưởng không tốt Lão không tính là quá nổi danh ở thần võ giới Nhưng mà lão cũng có chút thành danh Người khác mà biết lão vậy mà làm người hộ đạo Cho một tiêu tử Chắc chắn thể diện của chính lão sẽ bị tổn hại Cho dù không nhìn thấy lão Nhưng nghe thấy tên của lão cũng sẽ biết Nhưng mà tiểu lão đầu thì không giống vậy Người ta nghe thấy tiểu lão đầu Có quỷ mới biết là ai Chuẩn bị ra ngoài Tiểu lão đầu vô cùng chờ mong Lão không biết đã chờ bao lâu Cuối cùng hắn cũng muốn đi ra ngoài sao lão đã chờ lâu lắm rồi, không chịu nổi tịch mịch nữa. lâm phàm nói, ta muốn tìm một lòng mạch, người biết nơi nào có chứ? sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định của thiên long Thần nguyên, nó cần phải có lòng mạch mới có thể tu luyện tiếp được. vốn hắn định có tiểu bảo cách trợ giúp, gắng chịu một đợt hẳn là không có bất kỳ vấn đề gì. sau đó hắn phát hiện, hắn nghĩ quá tốt đẹp rồi. bí pháp thiện lòng thần nguyên trong trận long kinh không dễ tù luyện như trong tưởng tượng cần phải có lòng mạch mới có thể tiến hành hắn nhớ lại tiếu nhạc nhạc thần là người đón tiếp nhưng khi nhìn thấy lòng mạch biểu cảm của nàng ta có chút vui vẻ không phải là vô cùng vui sướng chứng tỏ lòng mạch ở thần võ giới thuộc dạng là đồ tốt nhưng cũng không phải là cái gì khó có thể đạt được lòng mạch sao thứ này bây giờ không dễ tìm đâu theo ta được biết tuyệt học chấn lòng kinh này tuy rằng trước kia tù luyện cũng khó khăn nhưng cũng không phải là không có khả năng nhưng bây giờ thiên long mai danh ẩn tích sợ rằng đã tuyệt chủng nếu muốn dùng lòng mạch loại này để thay thế hiệu quả không tốt hơn nữa lòng mạch thật giá cũng không phải quá khó tìm chỉ là người tìm có chút nhiều mà số lượng lại rất ít tiểu lão đầu nói tình huống cho lâm phàm dù sao lão cũng không xem trọng lâm phàm dùng lòng mạch thay cho thiên làm chi khí như là nhân sâm đổi sang cô cải hiệu quả khác nhau như trời về đất lòng mạch mà linh khí thiên địa hội tụ lại dựa vào địa thế mà hình thành nếu so sánh với sinh vật cổ xưa khủng bố như thiên lệch chành lệch cũng không phải là nhỏ ít thì ít nhưng chắc chắn có thể tìm được người lăn lộn ở thần võ giới lâu như vậy phương pháp lại còn nhiều như vậy có có thể làm khó người sao lâm phàm cười tiểu lão đầu vuốt dầu Hiền ngàn đắc ý Ai à giả, Tiểu tử Xem như người hỏi đúng người đấy Ta tung hoành thần võ giới mấy trăm năm này Trong trời đất này Không có nơi nào ta không đi qua Nói thật Nếu như ngày cả ta còn không tìm thấy Vậy người thật sự là không cách nào tìm được Khó lắm mới có cơ hội biểu hiện Lão chắc chắn phải thể hiện một phen Cho tiểu tử này một bài học Cho hắn biết Sư tồn người là sư tôn người Người là người, người còn non lắm Muốn cuốt khởi ở thần võ giới cần phải học hỏi nhiều hơn Ngàn vạn lần đừng làm càn Những gì người biết còn quá ít Thế giới này còn quá lớn Người chưa chắc có thể biết hết được Chúng ta đừng vô nghĩa nữa, mà ta đi xuất phát đi lâm phẩm biết tiểu lão đầu muốn ra ngoài Nhưng hắn chắc chắn sẽ không cho đối phương cơ hội ra ngoài Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bóp chết nó từ trong nồi Hắn cho đến bây giờ chỉ biết tù luyện chưa từng dạ oai với ai, bởi vậy hắn cũng từ chối cho bất kỳ kẻ nào dạ oai trước mặt hắn. Đã nói là không ra khỏi u tử phòng, chắc chắn hắn sẽ không đi đường chính ra ngoài. Nói tiểu lão đầu mang hắn bày ra khỏi đây là được. Mấy ngày sau, trong trời đất mênh mông vô bờ, khắp nơi không có ai, dãy núi kéo dài không dứt, nhìn một cái không thấy điểm cuối. Không có, lòng mạch ở chỗ này bị người lấy rồi. Một trăm năm trước ta có đi ngang qua nơi đấy, lòng mạch mới vừa bị người lấy đi. Theo linh khí thiên địa bây giờ, ngừng tụ lại một lòng mạch mới, Hàn cũng nằm trong khoảng thời gian này. Xem ra chúng ta vẫn là đến chậm. Tiểu lão đầu bất đắc sĩ, đây là chuyện có thể ngờ được. Có rất nhiều người trong thần võ giới cần lòng mạch. Ở những nơi thường thấy, lòng mạch chỉ cần thành hình đều sẽ bị lấy đi. Núi có lòng mạch của núi, nước có lòng mạch của nước. hai cái này không giống nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau nếu như người muốn tìm lòng mạch xem ra chúng ta chỉ có thể mạo hiểm một phen cần phải đi tới một vài đường nguy hiểm tìm kiếm núi non hoặc sông nước cổ xưa tiểu lão đầu nói lâm phàm nói người có thể chịu được người đang nghi ngờ ta đấy à không phải là nghi ngờ ta chỉ đang hỏi han quan tâm thôi yên tâm có người hộ đạo là ta bên cạnh người người có gì mà phải sợ những nguy hiểm đó đối với các người có thể nói là nguy hiểm nhưng đối với ta đó chỉ là thú vui khi nhàm chán mà thôi lòng tự tin của tiểu lão đầu tăng mạnh lão đừng đối mắt với lâm phàm biểu cảm đầy tự tin lão muốn cho lâm phàm biết có ta ở đây người yên tâm lâm phàm lựa chọn tiền vào tiểu lão đầu Thật ra hắn tin vào thực lực của lão, chỉ là tìm lòng mạch mà thôi, sao có thể gặp phải chuyện gì nguy hiểm được. Cho dù có gấp nguy hiểm cũng không có khả năng gặp phải nguy hiểm lớn bằng trời, không thể chống chịu. Cả hai tiếp tục lên đường. Người biết phế địa sao? Tiểu lão đầu nói. Biết, không phải người cũng từ phế địa mà ra sao? Người có thể ra khỏi nơi đó, quả thực là không dễ dàng. Dù sao ở nơi đó, vài trăm năm cũng chưa chắc có một người có thể đi ra. Người có thể đi qua đó không? Hắn nhớ sư tỉ, nhớ con của hắn. Vốn hắn định chờ tu vi trở nên mạnh hơn là có thể quay về thăm sư tỉ. Nhưng cách biệt mấy tháng, trong lòng hắn thật sự quá nhớ. Không qua được. Lâm Phạm im lặng. Không ngờ tiểu lão đầu tu vi cao còn không qua được. Hắn nhớ lại tiểu nhạc nhạc lúc trước, nhờ vào món pháp bảo kia Nhưng pháp bảo cũng không phải của tiếu nhắc nhạc. Nói cách khác, rất có khả năng đó là của thánh chủ. Nếu như thánh chủ có thể cho hắn mượn món pháp bảo kia hẳn là không thành vấn đề. Ai, nghĩ cái gì vậy chứ? Đến bây giờ tù vị này của hắn không tính là cái gì ở thánh địa cả. Muốn mượn pháp bảo của thánh chủ cho hắn dùng chắc chắn là chuyện không thể nào. Cần phải tiếp tục nỗ lực mới được. Kể cả có nhờ sự tồn hỗ trợ để khi thật sự mượn được. Hắn cũng không thể mang sư tỷ tới đây. Dù sao, một khi để các nàng biết xử tỷ là vợ của mình, còn có cả con. Những nữ nhân đáng sợ kia chắc chắn sẽ làm những chuyện điên cuồng. Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Người ái mộ hắn quá nhiều. dưới con số khổng lồ như thế, xuất hiện một hai người điên là chuyện rất bình thường. Tiểu lão đầu phút cầm, quan sát biểu cảm của lâm phàm. Phát hiện khuôn mặt hắn bình thản, không có gì thay đổi. Lão lặng lẽ hỏi. Hay là... Người có tỉnh nhân ở đó Lâm Phàm bình thản trả lời Hỏi nhiều như vậy làm gì Nhanh đi tìm Long Mạch thôi Hai dạ, Có gì mà vội Một Long Mạch không đủ cho người tù luyện đâu Muốn tù luyện thành công Trấn Long Kinh Không có mây chục con thiền Long là không thể Càn đừng nói tới Long Mạch Người cứ một hai phải tù luyện bí pháp làm gì Cứ tù luyện thằng tuyệt học Không phải là tốt sao tiểu lão đầu cảm thán, nghĩ tới sự tồn của tiểu tử này, lão càng cảm giác đường phi hồng không có kinh nghiệm dạy dỗ đệ tử gì cả, vậy mà lại không nói cho tiểu tử này biết, khó khăn khi tu luyện chấn long kinh. lão đã có thể tưởng tượng ra cảnh tiểu tử này tu luyện từ cuối cùng, chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời khóc hù hù, oán thán vì sao lại khó có thể tu luyện như vậy. sớm biết vậy sẽ không lãng phí thời gian và công sức lên tuyệt học này. kể cả chấn long kinh này là tuyệt học cổ xưa thì thế nào? cũng đâu thể tu luyện đâu. kể cả có tìm được lòng mạch, chỉ một lòng mạch cũng không đủ người chơi. theo lão thấy, kể cả ngàn, chục ngàn lòng mạch cũng không đủ dùng. hơn nữa, cho dù hắn thật sự tìm được nhiều lòng mạch như vậy, cuối cùng sau khi tu luyện được Trấn long kinh cũng không bá đạo. lợi hại như khi dùng thiên long chi khí. người không hiểu. lâm phàm trả lời, ta không hiểu. tiểu lão đầu khiếp sợ, dở tay chi vào bản thân. Lão trưởng ta mắt, tựa như thế quỷ vậy. Nếu như sư tôn người nói ta không hiểu, ta nể tình thực lực bà ta mạnh mẽ. Nó không chừng ta sẽ thực sự rút. Nhưng người nói ta không hiểu, ta thực sự không phục. Quả thực lầm múa dịu quá mắt thợ, không biết tự lựa sức bản thân. Lâm phàm không tiếp tục tranh cãi với tiểu lão đầu nữa. Hắn biết những chuyện của bản thân nên tiếp tục như thế nào. Chỉ cần tìm được lòng mạch, tất cả đều dễ dàng. Cực hạn tuyết vực. Nhìn một cái chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Bồng tuyết bày xuống từ trên không trung. Gió lạnh thổi tới. Hình thành một tường thành băng xương. Tựa nhớ đã ngưng tụ khẩm khí thành thật thể. Địa phường dủy nhất có thể khiến tả cảm giác còn có lòng mạch. Có thể chính là nơi này. Tiểu lão đầu dẫn Lâm Phạm tới nơi đây. Lão cua tay. Một quần sám bao trùm bọn họ. Ngăn cản gió lạnh bên ngoài. Lâm Phạm nói. nơi này thực sự có sao khó nói nhưng nơi này không giống với các nơi khác người đừng có xem thường ngọn gió này nếu như tù vị yếu một chút sẽ bị ngọn gió này thổi một phát thành một tảng bằng cho dù bây giờ người đột phá đến thần linh cảnh nhưng nếu thật sự để người tới người không chống đỡ được bao lâu đâu sau khi đi vào nơi này tiểu lão đầu bắt đầu chuẩn bị dạy dỗ lầm phàm để cho anh biết rõ tù vị quán rất yếu đừng nói tới chuyện tìm long mạch ngay cả gió lạnh ở nơi đây ngươi còn không chịu được lâm phàm nói ta có âm dồn thần tháp sự tôn đưa thần quang có thể che chở ta không bị gió lạnh xâm nhập ta nói là thực lực của bản thân tiểu lão đầu nói lâm phàm bình thản sự tôn cho ta pháp bảo là của ta pháp bảo cũng coi như là một bộ phận của thực lực tiểu lão đầu ngây người nhìn lâm phàm không ngờ tiểu tử này lại mặt dày vô sỉ như vậy người cần phải dựa vào bản thân chứ người có pháp bảo không có chứ tiểu lão đầu thẳng lưng vuốt sâu lão vẫn luôn biểu hiện bộ dáng cao nhân của bản thân ra trước mặt lâm phàm bởi vậy khi đối phương hỏi lão có pháp bảo không lão quyết đoán phải thể hiện một phen còn không phải là pháp bảo sao lăn lộn ở thận võ giới ai có thể không có pháp bảo chứ bằng không khi nói ra đều có thể bị người chê cười lâm phàm mỉm cười Người cần phải tự dựa vào bản thân, không nên dùng pháp bảo. Ta thấy không bằng người đưa pháp bảo của người cho ta đi. Tiểu từ nhà người, luôn dòm ngó đồ vật của ta làm gì? cậy đi, người xem như là ta chưa nói gì. Nhanh chóng đi tìm lòng mạch của người đi. Tiểu lão đầu lừa nhiều lời với lâm phàm. Lão phát hiện tên tiểu từ này luôn nhớ thương thứ tốt của lão. Thật là tên trộm mà. Ai, còn nói là tiền bối già của thần võ giới đấy chứ. Không ngờ người keo kiệt như vậy Thật sự là không nghĩ tới mà Lâm phàm lắc đầu rất tích nuối, Ngay lập tức tiểu lão đầu cảm thấy bản thân lão bị xem thường Nhưng lão không biểu lộ gì ra bên ngoài Xem thường thì bị xem thường đi Nếu như nói chuyện tiếp với tên tiểu tử lâm phàm này Lão sợ lão sẽ bị hắn lừa Không nói nữa Chúng ta nên nhanh để kiểm tra xem Nơi này có lòng mạch hay không Tiểu lão đầu vội đánh chống làng Cực hàn tuyết vực nằm ở phía đông của thần võ giới là nơi có rất ít người lui tới, chủ yếu là vì nhiệt độ ở nơi này quá thấp. Tất nhiên, nơi này cũng có một vài thứ chân quý. Dù sao trong thời tiết hạ khắc vô cùng lạnh lẽo này, tất có thể sinh ra rất nhiều bảo bối. Dưới sự dẫn dắt của tiểu lão đầu, cả hai dần đi sâu vào cực hàn tuyết vực. bọn họ phi hành giữa trời, phát hiện được cực hàn tuyết vực có tồn tại một ít con vật lông trắng cả người. lông chúng nó dung hợp với màu trắng của tuyết rất khó phát hiện những con thú đó là tuyết hùng kích thước khổng lồ sức lực cực kỳ mạnh nếu như gặp phải mấy con gấu đó ở chỗ này tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt một khi bị bọn chúng cuốn lấy tuyết thú ở trầm dặm sùng của anh cũng sẽ cảm nhận được mà tới bị bọn chúng vẩy của anh đã có chút không ổn tất nhiên mấy chuyện đó đối với đám đồng lứa tuổi trẻ các người phải nói là tương đối nguy hiểm Nhưng với cao thủ như lão phù, chỉ cần phất tay một cái là có thể giết tuyết thú. Tiểu lão đầu nói tình trạng của nơi này cho Lâm phàm nghe, còn không quên tự khen bản thân mình một câu. Lâm phàm liếc mắt lão một cái nói. Ta thấy người vẫn đừng nên sơ suất. Trong thần võ có ghi lại, cực hàn tuyết vực có quái thú khủng bố. Kể cả khi người gặp phải chỉ sợ cũng có thể chạy. Hy vọng đến khi gặp phải quái thú, người chỉ nghĩ tới việc dẫn ta chạy. Lão không ngờ rằng Lâm Phạm không hề dễ lừa chút nào. Hắn vậy mà còn biết chuyện được cực hẳn tuyết vực. Rất nhanh, khi bọn họ đi sâu vào trong cực hẳn tuyết vực, ánh mắt của tiểu lão đầu dừng ở phía dưới. Lão trầm ngâm một hồi. Có, nơi này có lòng mạch, còn chưa bị người lấy đi. Tiểu tử, xem như người có vận may đấy. khỏi miệng Lâm Phạm nhếch lên. Được, có lòng mạch là tốt rồi. Lấy ra đi, lấy được lòng mạch xong, chúng ta đi ngay lập tức. Tiểu lão đầu không hề do dự, nằm ngón tay lão trụm thành trào chụp tới. Không cần phải đào sới, lão sẽ hút lòng mạch ngừng tụ dưới nền đất già. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống phát ra. Lầm phạm biết ngay chuyện sẽ không nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Khi làm mấy việc này chắc chắn sẽ gặp phải một vài phiền toái. Một con tuyết hùng khổng lồ xuất hiện. Nó tức giận giết gào tự hồ có định ý rất lớn với hai tên xâm lược này. Lòng mạch được tạo thành từ việc hấp thụ linh khí Trong trời đất trong thời gian dài Nếu như lấy đi lòng mạch Thực ra sẽ không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào Với cực hẳn tuyết vực Nhưng đối với nhóm thú Phật Việc này sẽ ảnh hưởng tới tốc độ biến cường của chúng Người cứ tiếp tục Việc này giao cho ta Lâm Phạm nói Tiểu lão đầu vội nói Người đừng có nói đùa Quái thú có năng lực mạnh mẽ Người chỉ vừa mới vào thần linh cảnh Chỉ sợ một quyền quật nó là có thể đánh chết người rồi Nghe thấy lời của tiểu lão đầu Lâm Phạm khinh bị nhìn lão một cái Hắn ngay lập tức lấy ra âm dương thần tháp Chỉ thấy âm dương thần tháp Đang lơi lường giữa không trung Đột nhiên nó biến lớn Có một vòng ánh sáng trắng tàn ra Nó rời mạnh xuống dầm một tiếng Đất dùng núi chuyển ngay sau đó con tuyết thùng ở dưới Vừa mới diễu võ dương ngoài Tức giận giết gạo Này đã bị đập thành một miếng thịt bằm Chỉ vậy thôi sao Lời này Lâm Phạm nói cho tiểu lão đầu nghe Tiểu lão đầu nhìn nhìn, khóe môi giật giật. xảo lão có thể nghĩ tới chuyện này? Mẹ nó, có vị sư tồn mạnh mẽ đúng là vô lại mà. Rõ ràng tu vi của bản thân không được, nhưng lại dựa vào pháp bảo đánh cho con tuyết thùng chết tươi. Còn tuyết Thùng này chết thật thảm. Một tiếng động nặng nề vang lên. Tuyết lờ! Ai có thể ngờ rằng lâm phàm dùng âm dơn thần tháp để đè bẹp tuyết thùng lại gây ra chấn động khiến tuyết lở xảy ra chứ? Lâm Phàm không hoảng hốt chút nào, hắn tiếp tục lấy âm dơn thần tháp ra. Ánh sáng xung quanh thần tháp còn lóa hơn cả lúc nãy. Dưới đáy thậm chí còn có ánh sáng, có có mạnh mẽ rời xuống. Dầm một tiếng, ngay lập tức tuyết lở đang hùng hăng bị đập cho bẹp, để lại dấu ấn rất sâu xuống đất. Người cứ tiếp tục lấy long mạch, mấy vấn đề này ta có thể giải quyết. Lâm Phàm bình thản nói, có pháp bảo này trong tay có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Hắn biết rất rõ cái lợi khi có sư tồn, Có thể giảm bớt rất nhiều chuyện không cần thiết Khi hắn đang tu luyện Hơn nữa về tài nguyên cũng là thứ Mà người thường khó có thể tưởng tượng Tiểu lão đầu rất bất đắc dĩ Không hồ là đệ tử của thánh địa Khởi đầu đã khiến rất nhiều người Cả đời cũng khó có thể tưởng tượng Tuy rằng không ý vào thực lực của bản thân Nhưng pháp bảo này không phải ai cũng có thể có Cho dù lão có muốn công phá thần tháp này Cũng cần phải có một chút thời gian Còn phải thi triển tuyệt học nữa Có sự tôn hắn đã sớm có thể công phá nó rồi Thật là mệnh bất đồng mà Nhớ lại quãng thời gian tủ luyện của lão Tất cả đều là đi từng bước một Không biết bản thân lão đã ăn bao nhiêu khổ Gặp phải bao nhiêu nguy hiểm Nếu như vô ý một chút Năm đó lão cũng sẽ vạn kiếp bất phục Được rồi, đã lấy được lòng mạch Tiểu lão đầu hô lên Nhưng mà vào lúc này, rầm một tiếng, chỉ thấy một đôi bàn tay to bao phủ bởi lớp lồng tơm màu trắng phá vỡ mặt đất. Đột nhiên, nó từ phía dưới chụp lấy phía trên. Nó dùng tốc độ rất nhanh nhằm ý định bắt tiểu lão đầu và lâm phàm. Thánh tuyệt ấn! Tiểu lão đầu phản ứng kịp, thì triển tuyệt học với bàn tay khổng lồ đang duỗi tới. Một tia sáng và chạm với bàn tay to. Rầm một tiếng, tiểu lão đầu nhân cơ hội không ngừng kéo lâm phạm bay lên không trùng, rời khỏi phạm vi cổng kích của đối phương. Lâm phạm cúi đầu nhìn lại, cả kinh. Rất lớn, một con tuyết thùng có thân thể vô cùng lớn bỏ ra từ sâu trong lòng đất. Nếu so sánh con tuyết thùng mà hắn đe bẹp lúc trước với nó, còn lúc trước chỉ như con còn còn non thôi. Đây là tuyết hùng vương, rất khó đối phó, chỉ có thể lùi lại. Tiểu lão đầu giải thích. tuy rằng thực lực của lão rất mạnh nhưng trong đám màn thú kia cũng có con rất khủng bố lão không thể đối phó được ngay khi vào tiểu lão đầu chuẩn bị đưa lâm phàm rời khỏi một màn kinh người đã xảy ra tuyết hùng vương tức giận gào thét bồng tuyết bày giữa trời không ngừng chấn động nảy sinh biến hóa chúng tàn ra ánh sáng trắng trong nháy mắt có nhà giam bằng bằng hình thành giữa đất trời phòng tỏa đường lui của hai người khổng tốt rồi đây là phép thuật của tuyết hùng vương Chúng ta đi vào địa bàn của nó Nó đã phòng tỏa khu vực rồi Muốn rời đi Chỉ có thể phá vỡ lồng giam này thôi Tiểu lão đầu nhíu mày Không ngừng thi triển tuyệt học Tuyệt thành ấn đánh lên nhà giam Tuy rằng có hiệu quả Nhưng rất nhỏ Lại nghĩ tới tổ tiên của tuyết thùng vương Nó chắc chắn là đã dùng một huyết mạch với tổ tiên Có chút uy năng Trong hoàn cảnh này Lão lại có phải che chờ cho lâm phàm Kể cả lão cũng cảm thấy là rất khó Không thể nào Lão Phù chỉ vừa mới trở thành Người hộ đạo của người khác Lần đầu tiên đi ra ngoài đã gặp phải loại tình huống này Thật đúng là muốn chết mà Cũng may Lâm Phàm có âm dơn thần tháp Có thể chống đỡ được một lúc Đồng Phi Hồng ở sai thiên hoàng thánh địa Chắc chắn có thể cảm thụ được Nhất định có thể chờ bà ta từ đây Đến lúc đó Nguy cơ có thể giải quyết Mà bây giờ điều lão cần làm chính là Nghĩ cách phá nhà giam này Lâm Phàm. Lấy âm dơn thần tháp rằng ngăn trở đòn tấn công của nó, ta phá nhà giam. Tiểu lão đầu vội vàng nói, không biết vì sao trong lòng lão có chút hoảng hốt. Tùy rằng tù vị của lão là âm dơn tầng hai, chữa chắc sẽ thua tuyết thùng vương. Nhưng hoàn cảnh này đã xem như là tình huống xấu rồi. Bởi vậy, lão không hề nghĩ ngợi mà lựa chọn cách hoàn mỹ nhất, chính là dùng tất cả biện pháp để phá nhà giam. nhiệt độ cực kỳ lạnh ảnh hưởng tới hiệu quả phát huy của lão, ngay cả tốc độ máu chảy trong cơ thể cũng đang giảm mạnh. tiểu lão đầu không nói gì cả, lão chỉ không ngừng đánh lên nhà giam. lúc này tuyết hùng vương giận dữ muốn đánh bẹp hai kẻ xâm lấn đáng giận, nó phẫn nộ nhìn lâm phàm, mà lâm phàm cũng đang nhìn tuyết hùng vương. lâm phàm rất kinh ngạc, hắn biết màn thú ở thần võ giới không yếu, thậm chí là rất mạnh, có thể nói là vô cùng khủng bố. Nguyên nhân vì sao không có ai hỏi tới Cực hẳn tuyết vực Còn tuyết thùng vương trước mặt hắn chính là một nguyên nhân Còn cả không có nhiều đồ tốt Không đáng để tới đây mạo hiểm Dần già Ủa Ánh mắt còn thú này hình như không quá giận dữ nữa rồi Lâm Phàm nói thầm Hắn rất nghi hoặc Lúc nãy ánh mắt của tuyết thùng vương thật sự rất khủng bố Giống như muốn xé nát tất cả mọi thứ Nhưng bây giờ lại có thay đổi Có thể nói là rất nhu hòa. Không đúng. Ta quen thuộc ánh mắt này. Nó cản giống ánh mắt khi các sư tỉ nhìn hắn. Hay là... Lâm Phàm rất hoài nghi. Tựa như hắn đã nghĩ đến chuyện đáng sợ nào đó. Hết tập 70. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.